Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm Hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với thuận trong một tập truyện của tác giả Phong Tường về chủ đề Tô Cháo Lươn Và quý vị đã từng ăn cháo lươn chưa Cảm giác có ngon hay không? Và qua câu chuyện này Phong Tường có một góc nhìn khác về cháo lươn Cùng những hiện tượng sẽ xảy ra tại chủ quán cháo lươn Không biết sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng khám phá ngay sau đây Rồi hàng ở góc trái màn hình quý vị Hãy nhấn tay vào đó để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Tập truyện ngày hôm nay chỉ có khoảng 1 tiếng 15 phút, khá là ngắn thôi nên sau đó Thuận sẽ có đôi dòng tâm sự cùng tất cả quý vị. Hãy ở lại tới tận giây phút cuối của video ngày hôm nay để nói chuyện tâm sự cùng Thuận nhé. Cháo lươn là một món cháo vô cùng bổ dưỡng, cháo được nấu một cách đơn giản, nguyên liệu không quá cầu kỳ, nhưng lại có thể mang tới cho thực khách một vị ngon khó cưỡng. Chắc hẳn ai trong đời đều đã từng ăn qua món cháo lươn này, nhưng tùy vào mỗi nơi sẽ có cách chế biến khác nhau. Đến với canh dừa, hỏi đặc sản nơi này là gì, người dân lập tức sẽ kể tên món cháo lươn của ông bà Thanh Hoa. Hai vợ chồng ông bà đã lấy nhau được ngót chục năm, được con trai duy nhất sắp sửa vào lớp 1. Cả nhà sống nhờ hoàn toàn vào gánh cháo của bà Hoa. Nói là gánh cháo vậy thôi chứ khách tới ăn nườm nượp. Bà Hoa chỉ mới dọn ra bán được tầm khoảng 2 năm nay. Thời gian trước bà theo chồng ra ruộng mò cua, bắt cá, đem ra chợ bán. Nhưng cả ngày lặn lội dưới bùn xình, lại chẳng kiếm được bao nhiêu đồng. Nên bà Hoa đánh liều ôm một nửa số tiền dành dụm ra, mở một cánh cháo nhỏ nhỏ. Món cháo lươn của bà Hoa nấu có chút khác biệt với mọi người. Đầu tiên bà cầm dao nhọn, gạch từng vết hương trên người con lươn, cho máu chảy rồng rồng. Tiếp đó bà lấy chén để hứng máu lươn. Lúc cào đã nhừ thành cháo, bà Hoa sẽ cho số máu đã thu được vào nồi. Vì thế mà cháo của bà nấu ra lại có một màu nâu sẫm. Thoạt đầu nhìn thấy màu cháo kỳ lạ như vậy, ai ai cũng ngại miệng không dám ăn. Nhưng ăn thử rồi mới biết, cháo do bà Hoa nấu vô cùng đậm đà. Mùi máu lươn không còn tanh nữa, mà thay vào đó là một vị beo béo. Thịt lươn được bà Hoa hầm lâu nên thấm gia vị và rất mềm nhưng lại không bị nát. Ăn được muỗng đầu tiên rồi là không thể dừng lại. Tiếng lành đồn xa, từ gánh cháo lác đác vài người khách. Lúc bấy giờ, cả những người làng bên cũng tìm sang vì nghe xanh món cháo lươn của bà Hoa. Có những ngày bà Hoa phải bán từ sáng tới trạng vạng tối để phục vụ bà con. ấy vậy mà, khi bà dọn hàng rồi, vẫn có người tìm tới hỏi mua. Vì bán buôn đắt hàng nên nhà bà Hoa vất lên nhanh chóng. Thời gian đầu, ông Thanh cùng con trai ra ruộng bắt lươn về cho bà Hoa mần thịt nấu cháo bán nhưng dần dần số lượng cả hai bắt được không đủ để phục vụ bà con nên ông thanh buộc phải chống xuồng ra củ lao rửa gần đó để hỏi mua những đợt cao điểm có khi hai vợ chồng giết cả mấy trăm con lươn trong ngày nhưng số lượng lươn đồng không phải lúc nào cũng có lươn nuôi lại tanh nấu ra mùi vị không ngon như lươn đồng nhưng biết sao giờ bà hoa đành bấm bụng giết lươn nuôi để bán dù vậy số lượng cung ngày càng ít Số lượng cầu ngày một tăng Ông Thanh và bà Hoa rầu rĩ không biết nhập nguyên liệu từ đâu để bán tiếp Bà Hoa nhanh chí bán kết hợp với cháo thịt, cháo cá Cho bà con có nhiều lựa chọn Nhưng người đến ăn chỉ toàn kêu cháo lươn Sáng hôm đó như thường lệ bà Hoa dậy từ lúc gà vẫn chưa gáy Không biết ông Thanh đã dậy từ khi nào Đôi cháo bự chẳng nằm bốc khói nghi ngút trong sân Ông Thanh đang cầm củi giết lươn lấy huyết ở sàn nước, nghe thấy động tĩnh sau lưng, ông bèn quay lại nhìn rồi cất tiếng. Bà dậy rồi đó à? Hồi đêm mà hôm qua ngủ sớm quá nên nay dậy sớm. Thấy bà còn ngủ nên tôi không kêu, để ngủ thêm chút nữa. Bà hoa ngáp một cái lớn rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh ông Thanh. Bà giằng lấy cây dao, kéo cái chén đựng huyết lươn về phía mình rồi nói. Ông ra canh nồi cháo đi, nó mà bị khét đáy là bỏ luôn cả nồi đấy. Ông Thanh chỉ khét ử một tiếng rồi quay người rời đi. Bà Hoa thoan thoát không biết mệt, cứa cổ hết con lươn này rồi đến con lươn nọ. Nhoáng cái thủng rộng lươn bên cạnh đã không còn con nào. Bà Hoa uể oải đứng dậy với tay ra sau, đấm mấy cái bùm bụp vào thoát lưng. Lúc bấy giờ tiếng gà gáy mới vang lên, báo hiệu cho một ngày nữa sắp bắt đầu. Bà Hoa và ông Thanh tất bật túi bụi như hai con thoi qua lại ở trong sân. Mùi thơm của cháo bay thoang thoảng trong gió sớm, sen lẫn với cả mùi sương mai. Khi hưởng đông ló dạng, bà Hoa cũng đi đến công đoạn cuối cùng. Bà Bưng thao huyết lươn, cẩn thận múc từng vá cho vào nồi, rồi khuấy đều. Cháo trong nồi cấp tốc chuyển sang một màu nâu sậm. Lúc tất cả xong xuôi thì bầu trời đã sáng hẳn. Trước cổng rào xuất hiện lác đác vài vị khách mở hàng Bà Hoa thoăn thoát múc cháo Đến gần trưa thì nồi cháo đã vơi đi quán nữa Bà Hoa cúi xuống đút củi Để lửa trong lò chuyển sang lưu riêu Khách cửa trong quán lúc bấy giờ chỉ còn lại lác đác Độ chừng đầu giờ chiều mới đông trở lại Ông Thanh để bà Hoa ở lại canh quán Ông cùng với con trai trèo xuống ra củ lao Để tìm mua lươn chiếc xuồng nhỏ đóng bằng gỗ sao đã cũ chậm chạp rẽ nước bơi ra giữa dòng cái củ lao rửa ngày một hiện rõ ràng trong tầm mắt của ông thanh và con trai thằng co ngồi ở mũi xuồng nghịch nước chốc chốc ông thanh lại lên tiếng nhắc nhở thằng co mày ngồi sát vào rớt xuống sông uống nước bẩn thấy mẹ mày à co cười nó khẽ xả một tiếng đổi phóng bay tới chỗ ông thanh cái miệng nó tiến lìa không lành ra non Sao mình không đi chỗ khác mua mà ra củ lau rửa này mãi vậy cha? Ngoài này lươn ngon hơn mấy chỗ khác hả? Còn ăn thấy cũng y hệt luôn mình bắt ngoài ruộng mà cha. Có thấy khác chỗ nào đâu? Ông Thanh cốc nhẹ vào đầu con tre một cái rồi mới đáp. Thằng quỷ hỏi nhiều vậy mày. Mày không thấy chỗ khác có lác đác vài ba ký lươn thôi à? Bơi xuống đi mua mất công mà không được bao nhiêu. Thằng cò không vừa nó ôm đầu để chu miệng trả treo. Chứ ngoài củ lao cũng uh, có còn nhiều nữa đâu Chả mù riết mấy con lươn sắp tuyệt chủng tới nơi rồi Ông Thanh chừng mắt dơ chân Thằng cò cười khì khì Rồi vèo cái đã trở lại mũi xuồng Câu nói vừa rồi của con trai đã chạm vào nỗi chăn trở của ông và vợ cả tuần lễ qua Thời gian trước có ngày ông đi mua được cả mấy trăm ký lươn Nhưng dạo gần đây có ngày mua không đủ được Dù là trăm ký tình hình này mà cứ kéo dài lợi nhuận từ quán cháo lươn sẽ xa suốt không phanh ông thanh thở dài xích chiếc xuồng vào bến rồi cùng con trai lên bờ cả hai dạo khắp một vòng nhưng chỉ mới mua được độ chừng năm chục ký lươn ông thanh đầu rĩ sát con trai lần lượt ghé thăm những điểm chuyên bỏ mối cho quán người thường xuyên bỏ mối cho quán của ông là thằng cường mặt sẹo và con hai khéo một đứa ngồi đầu chợ một đứa ở cuối chợ Vừa nhìn thấy ông Thanh Thằng Cường mặt sẹo liền đứng dậy Tiếp đón nồng nhiệt Anh Thanh Này anh qua sớm vậy Tưởng sẽ chiều anh mới qua Ông Thanh chỉ khẽ gật đầu Rồi vô thẳng vấn đề Này nhà tùm lum chuyện hết Tranh thủ chưa rảnh Dắt thằng nhỏ qua đây lấy hàng Mày coi chuẩn bị hàng cho anh đủ không vậy Cường lập tức tố khổ Mấy này lườn kiếm kho Em rào hết mấy chỗ quen rồi nhưng tình hình vẫn không tốt hơn Anh coi này, này được ngót 50 ký à Ông Thanh nhìn theo hướng tay chỉ của Cường gương mặt không giấu được vẻ giàu dĩ Khách cửa thì ngày càng đông Mà lươn thì lại ít dần Không biết mai mốt đảo đâu ra bán cho bà con nữa Cường nhún bay nói bằng một giọng bất lực Cái này em cũng chịu thôi Nhưng mà để ráng kiếm giúp anh được nhiều hay nhiều đi Ông Thanh thở dài, Thanh toán tiền cho Cường đổi xách theo thùng lươn, dắt thằng cò đi xuống cuối chợ. Còn hai khéo hôm nay chỉ có được hơn chục ký lươn. Ông Thanh nhẩm tính thu hoạch của ngày hôm nay, được hơn 120 kg, đỡ hơn ngày hôm qua được một chút. Ông Thanh tự an ủi mình rồi dắt con trai trở lại xuồng. Nhưng trên đường ra bến, ông Thanh phát hiện gần bến sông có một bà lão gầy gò mái tóc lấm tấm bạc đang ngồi bên cạnh thùng động lươn. Ông thanh mừng rỡ chạy lại hỏi dò: Lươn này bán sao về ngoại? Bà lão đưa tay đảo mấy con lươn mập mạp trong thùng rồi đáp: Lươn này là lươn đông, con nào con ấy bự bự không à? Sáng giờ tôi bán không có được bao nhiêu, ở đây còn ngót năm ký, cậu lấy hết thì tôi tính bốn trăm thôi. Ông thanh nghe vậy thì liền hào phóng gật đầu nói lớn. Ngoại cân rồi để cho con hết đi. Lúc bấy giờ bà lão mới vui mừng ngẩng đầu nhìn ông Thanh. Lúc ông Thanh cầm bọc lươn chuẩn bị quay đi, gương mặt của bà lão chợt hiện lên vẻ do dự. Khi ông Thanh đã đi được vài bước rồi sau lưng chợt vang lên một giọng nói khào khào. Tôi thấy sát nghiệp nhà cậu dày dữ lắm rồi. Thời gian này nhớ phải cẩn thận. Nếu được thì cả nhà dắt nhau lên chỗ làm lễ cầu an đi nghe. Ông Thanh ngạc nhiên quay lại, bà lão đã thu dọn đồ đạc rồi đi. Ông Thanh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hơi lom khom, ngày một xa dần. Thằng cò khẽ kéo tay cha mình, nó nghi hoặc cất tiếng hỏi. Sát nghiệp là cái gì vậy cha? Ông Thanh cười, lắc đầu mạnh một cái rồi đáp bằng một giọng coi nhẹ. Ui xa, bà cái mì tín dị đoan thôi, hơi đâu quan tâm. Mày lo học chữ cho cha đi. Mấy cái này không cần biết đâu. Ông Thành tháo xích trống xuồng đưa con trai trở về nhà. Nhìn thấy thu hoạch ngày hôm nay của hai cha con. Cơ mặt sầu lo của bà Hoa mới thoáng giãn ra đôi chút. Chà, nay có vẻ được bộn bộn hơn hôm qua. Gì mà hôm qua còn chưa được một trăm ký. Ngày mai ông ráng ráng kiếm nhiều nguồn hơn đi. Giờ đang bán được, tranh thủ bán kiếm lợi. Nếu mà mai mốt không bán được nữa thì cũng có số vốn kiếm đường mà tính nước khác. Bà, làm như tôi không muốn nó kiếm vậy ấy. Lượn xưa này mình giết thịt muốn hết luôn rồi. Giờ ra củ lao kiếm lươn nó khó hơn vàng nữa. Chắc cả mai mốt phải trèo xuồng đi xuống dưới huyện quá. Ông Thanh vừa dứt lời thì quán chợt có khách. Hoặc kết thúc câu chuyện tại đó vội vàng trở lại với công việc của mình nổi cháo lươn thơm phức dưới bàn tay thoăn thoắt của bà hoa rất nhanh chóng đã thấy đáy nhưng khách vẫn còn tìm đến bà chủ cho tôi cháo đặc biệt bà hoa đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi trên trán rồi cười đáp này hết sớm được cưng ơi mấy này mùa lươn khó quá mai quay lại ủng hộ chị nghe được nghỉ ngơi sớm một ngày bà hoa lười biếng nằm dài trên bộ vạc coi vô tuyến Thằng Cò đang ngồi học bài gần đó, ông Thành đã ra đầu làng uống cà phê với mấy người bạn. Gió đêm mang theo hơi nước từ bến sông lên, khiến không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Bà Hoa nằm coi phim được một lúc thì thiêu thiêu ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt bên tai vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ. Thoạt đầu bà Hoa không để ý, vẫn ngủ say như chết. Tiếng sột soạt ấy vang lên đều đặn, ngày một lớn dần bà hoa cong mày mở đôi mắt nhập nhèm cái vô tuyến bấy giờ đã chuyển sang thời sự bà hoa ngáp một cái thật lớn rồi lồm cồm ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh tiếng sột so soạt vẫn tiếp tục vang lên bên tai bà hoa lấy làm lạ bước xuống giường đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà thu hết vào đáy mắt chẳng có điều gì khác thường rồi bất thình lình bà hoa ngồi sụp xuống đưa mắt nhìn vào gầm giường Bên trong gầm giường tối tăm khiến nhất thời bà Hoa không thể nhìn rõ được. Nhưng bà lập tức phát giác được điều khác thường, bởi tiếng sột soạt đích thị phát ra từ gầm giường. Và bên trong đó có những đốm sáng ly ti màu đỏ rực, vô số những đốm sáng nổi bật trong một không gian tối tăm. Bà Hoa giật mình lùi lại, từ bên trong gầm giường một vài con lươn nhớt nhớt bắt đầu bỏ ra. Bà Hoa bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng những con lươn đen xì xì hai mắt đỏ rực nối nhau trườn lên người của bà hoa cảm giác lạnh lẽo chân thật truyền về não bộ bà hoa cố sức vùng vẫy hai tay những con lươn cong người rồi quấn lấy hai tay và hai chân của bà hoa có con xiết ngang cổ khiến hô hấp của bà trở nên khó nhọc bà hoa quằn quại trong đám lươn đen chất nhớt từ cơ thể chúng nó tạo thành một vũng lớn trên sàn gạch bà hoa co hai chân rồi đạp mạnh một vài con lươn văng thẳng vào vách tường rồi rơi xuống gạch chúng như không biết sợ hãi là gì mà tiếp tục bò trở lại chỗ bà hoa bà hoa bối rối chống tay xuống sàn để gượng ngồi dậy nhưng chất nhớt dính khắp cả người khiến bà trở nên trơn trượt không thể vận lực được bà hoa hoảng sợ gào lớn trời ơi bớ người ta cứu với Cái chuyện này là sao vậy? Sao trong nhà quá trời, quá đất luôn vậy nè ông Thanh? Ông Thanh, ông đâu rồi? Cứu tôi với coi! Ngôi nhà vẫn chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến mức giỡn người. Bà Hoa tuyệt vọng vật lộn với đám lươn. Đúng lúc đó cả người bà chợt bị một lực đẩy mạnh. Bà chợt trên sàn, lưng va mạnh và vách tường đau điếng. Cơn đau khiến cả người bà giật mạnh, thần chí chới với. Lúc bà lấy lại tinh thần, đập vào mắt, Là gương mặt lo lắng của ông Thanh. Phải mất vài giây để định thần. Thì bà Hoa mới nhận ra những thứ kinh hoàng khi nãy. Đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra ướt súng cái áo mỏng trên người. Bà Hoa bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh. Sàn nhà vẫn sạch sẽ. Không có bất cứ con lươn nào. Ông Thanh đỡ người vợ ngồi dậy lo lắng hỏi. Bà sao vậy? Sao tự nhiên trong buồn không ngủ? Mà bà mơ thấy ác mộng hay sao vậy? Thằng co thằng còn nó kêu uh, bà mà bà không dậy cứ ủ ủ ủ à ư ớ bà hoa bận thần một lúc rồi mới thì thào kể lại cơn ác mộng vừa rồi nghe xong ông thành bật cười. cười bạn ngay gặp lươn nhiều quá nên bạn đêm mới mơ lung ta lung tung thôi cũng chế rồi đóng cửa tắt đèn rồi vào buồn ngủ mai còn phải dậy sớm nấu cháo nữa bà hoa nằm chằn chọc cho tới nửa đêm mới mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ Vì vậy mà sáng hôm sau, tinh thần bà có chút ủ rũ. Như mọi ngày bà Hoa là người làm thịt cả trăm con lươn. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay khi cầm những con lươn trơn tuột trong tay, bà Hoa lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Những con lươn đã sức vùng vẫy trong bàn tay gọng kiềm của bà Hoa. Màu tươi của chúng thấm đỏ bàn tay bà. Bà Hoa cố gắng gạt đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng. Lưỡi dao dâng lên rồi lại hạ xuống liên tục Nhoáng cái thủng lươn bên chân đã trống không Mùi thơm của gạo chín thoang thoảng trong không khí Được ông Thanh dọn bàn ghế ra xong xuôi thì quán bắt đầu có khách Bà Hoa vẫn thoăn thoắt múc cháo cho khách như mọi ngày Trong thời khắc quán đang đông khách nhất Có một tiếng thét thất thanh chợt vang lên Ông Thanh bà bà Hoa giật mình đưa mắt nhìn sang mọi người đang ăn cũng vô thức dừng động tác trên tay lại. người vừa phát ra tiếng thét là bà ngọ, một người đàn bà nổi tiếng chua ngoa cùng làng với bà hoa. ông thành lo lắng chạy tới bàn của bà ngọ cất tiếng hỏi: có cái chuyện gì vậy bà ngọ? bà bị làm sao vậy hả? bà ngọ bàng hoàng đưa mắt nhìn giáo giác dưới chân như đang kiếm cái thứ gì đó. nghe ông thành hỏi bà đun run giọng trả lời. Hồi nãy, hồi nãy có cái con gì đó nhốt nhợt quấn chân tôi, chắc là con lươn làm tôi giật mình hú vía. Bà ngọ vừa dứt lời, bàn kế bên liền có một người đàn ông lên tiếng. Chắc là con lươn bị sống thôi, ở đây mỗi ngày có cả trăm con lươn mà, nên nhiều khi xui xui có một hai con nó sống mất mà ông Thanh bà Hoa không hay. Quán ăn lại trở về bình thường, đến giữa trưa thì khách chỉ còn lác đác vài ba người. Ông Thanh tranh thủ trống xuống ra cổ lao đi thu lươn Thằng có hôm nay ở nhà phụ bà Hoa rửa tô Đầu giờ chiều thì ông Thanh trở về Cơ mặt nặng nề như có chuyện gì đó không vui Bà Hoa thấy vậy thì liền lo lắng hỏi Ông bị cái gì mà mặt mày như đưa đám vậy Bộ nay mua lươn không có hay sao Ông Thanh gật đầu xác nhận rồi rầu rĩ nói Này à, ngoài cổ lao kiếm không thấy một con lươn nào Tôi gom gòm mấy chỗ hay bỏ mối cho mình thì cũng chỉ được ngót năm chục ký thôi à. Nghe vậy hai chân mày bà Hoa thoáng giãn ra. Thôi, nhiều đó được rồi. Dạo này quán mình không nhiều khách như trước nữa. Chủ yếu bà con trong làng với bà con làng kế bên qua ăn thôi. Nên từ này về sau mình mua ít lươn lại thôi. Chứ mua nhiều quá mất công bán không hết trong ngày. Qua ngày mai bán lại cháo cũ thì không còn ngon. Đúng như bà Hoa dự đoán... Cuối ngày hôm đó nồi cháo vẫn còn dư lại một ít. Thế là cả nhà bà Hoa phải ăn cháo ế thay cơm. Nói là cháo ế vậy thôi chứ vẫn còn rất thơm ngon. Ông Thanh và thằng Cò xì xụp với tô cháo nghi ngút khói trước mặt. Bà Hoa cũng chậm rãi ăn, nhưng bà chỉ ăn được vài muỗng là ngừng. Không hiểu tại sao vị béo béo của máu lươn thường ngày, nhưng hôm nay bà Hoa lại cảm thấy tanh ngòm, không thể nuốt trôi được. Mùi tanh cứ liên tục xộc thẳng lên khoang mũi, bà Hoa suýt nôn mấy lần. Bà đẩy tô cháo vẫn còn quá nửa qua cho ông Thanh được cất giọng nói. Ông ăn dùm tôi luôn đi, này ngán quá, để xuống bếp nấu gói mì ăn đỡ. Ông Thanh không nghĩ ngợi gì mà lập tức gật đầu. Đêm hôm đó bà Hoa chỉ ăn qua loa gói mì với một cái trứng gà rồi đi ngủ. Vì thế mà nửa đêm bà bị cơn đói râm ran đánh thức. Bà Hoa mơ màng ngồi dậy cầm ca nước dưới chân giường, tu một hơi. Dòng nước ủn ủn kéo nhau tràn vào dạ dày, pha loáng dịch axit khiến cơn đói lập tức được xoa dịu đi phần nào. Bà Hoa nằm trở xuống giường, nhưng ngay khi bà Thiêu Thiêu sắp sửa chìm vào giấc ngủ, thì cái bụng lại một lần nữa kêu lên ọt ọt. Cảm giác đói dày vò khiến bà Hoa không thể nào ngủ ngon giấc Bà đành ngồi dậy xuống bếp lục tìm gì đó để lót dạ Bà xuống giường nhưng không mở đèn vì sợ đánh thức ông Thanh và thằng Cò. Bà Hoa men theo trí nhớ, mỏ mẫm từng bước đi xuống bếp. Bây giờ bà Hoa mới mở đèn phòng bếp. Căn bếp lạnh lẽo không một bóng người. Bà Hoa bước tới mở cửa tủ lạnh, lấy ra một nửa trái dưa hấu. Khi bà đóng cửa tủ lại thì sau lưng chợt vang lên tiếng sổ soạt, như thứ gì đó ma sát trên mặt đất. Bà Hoa ngay lập tức quay phát lại nhìn. Một con lươn đen kìn kịt, Bự bằng cổ chân nặng nề trườn trên sàn gạch lạnh, khiến bà Hoa sợ hãi đến mức chết chân. Nửa trái dưa hấu vô lực rơi khỏi bàn tay của bà Hoa. Vỏ dưa va mạnh xuống sàn, thịt dưa và nước dưa văng đi tung tóe Màu đỏ của nước dưa nổi bật trên sàn gạch men trắng, như màu của máu đã bị pha hơi loãng. động tính vừa rồi đã thu hút sự chú ý của con lươn kia. Nó hướng đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào người bà Hoa. Ngay lập tức bà Hoa cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Tay chân bủn đồn như thoát lực Cơ mặt bà cấp tốc chuyển sang trắng bệt như không còn giọt máu Đôi mắt đằng đằng sát khí của con lươn Nhìn trừng trừng bà Hoa như muốn ăn sống nuốt tươi cả người bà vào bụng Bà Hoa chới với ngồi bệt xuống sàn Bộ đồ ngụ mỏng tang Bấy giờ đã ướt sũng mồ hôi và nước dưa hấu Con lươn kia chợt ngốc cao đầu Nửa thân trước dựng đứng Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia nhìn độc ác Bà Hoa như bị hớp hồn Bà ngồi ngây người tại chỗ Đôi mắt trở nên lờ đờ, vô thần Bất tỉnh lình bà Hoa cảm thấy cả người mình như bị ai đó lay mạnh Bà giật mình sợ hãi mở bừng hai mắt Ngay lập tức giọng nói lo lắng của ông Thanh liền vang lên bên tai. Bà làm cái gì ngoài này vậy hả? Sao không vào buồn ngủ? Nửa đêm nửa hôm rồi ra đây làm gì cho té vậy không biết coi kìa nước dừa hấu văng tùm lum nói đoạn ông thanh đi lấy cây lau nhà đẩy qua vài đường ngay lập tức sàn nhà gạch men lại một lần nữa trở về với màu trắng tinh thấy bà hoa vẫn đứng ngây người ở tủ lạnh ông thanh nghi hoặc hỏi ủa sao không vào buồng ngủ bà còn đứng ở đó làm gì vậy vào ngủ sáng còn dậy sớm nấu cháo bán nữa Lúc bấy giờ bà Hoa mới run rẩy cất lời. Gương mặt của bà vẫn còn trắng bệch, đôi mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Con lươn, con lươn đâu? Ông có thấy uh, có con lươn đâu không? Ông Thanh ngơ ngác lắc đầu hỏi lại. Không, làm gì có con lươn nào? Bà ngủ mớ hả? Bà Hoa lập tức trở nên kích động. Bà Giang hai tay ra rồi hớt hãi nói. Không, không, không. Tôi thấy rõ ràng mà, trong bếp có một con lươn to lắm, nó còn ngốc đầu dậy, dựng đứng nửa thân trước, y như con rắn vậy đó. Hai mắt nó thì đỏ ngầu à, ghê lắm. Ông thanh quan ngại nhìn bà Hoa, một lúc sau ông mới chậm giọng nói. Hồi nãy tôi vào bếp, ấy, chỉ thấy bà đang ngồi dựa vô tủ lạnh ngủ khò thôi, chưa không thấy có con lươn nào hết. Chắc bà ngủ mơ thôi. Bà Hoa sững người, bà lắc đầu liên tục. Không phải, tôi nhớ rõ ràng hồi nãy đang ngủ cái tôi thấy đói bụng nên mới xuống bếp kiếm gì đó lót dạ Chợt, bà Hoa chỉ tay vào nửa trái dưa hấu bị dập Nói bằng một giọng chắc nịch Đây đây, hồi nãy tôi cầm trái dưa định múc ăn Thì ngoái đầu thấy nguyên con lươn to bằng cổ chân người lớn Tôi giật mình mới làm rớt nửa trái dưa Ông thấy chưa? Rõ ràng Ông Thanh trẻ môi Vẫn không tin lời của bà Hoa nói Chắc là bà buồn ngủ quá nên trông gà hóa cuốc thôi. Chứ nếu có con lươn to vậy thì làm sao mà tôi không thấy cho được. Bán nốt ngày mai thôi rồi nghỉ ngơi ít bữa, làm quần quật riết cơ thể kiệt sức chịu sao nổi. Trở về buồng nằm trên giường, bà Hoa vẫn không thể bình tâm lại được. Ông Thanh đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của ông và thằng cò khiến bà Hoa vô thức thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau bà Hoa tỉnh dậy với cơ thể mỏi như thùng lươn hôm nay bà giao lại cho ông Thanh làm thịt Trong suốt quá trình nấu cháo bà Hoa không tài nào tập trung được Tinh thần bà mệt mỏi dã rời Có lẽ do đêm qua không ngủ được bao nhiêu Lúc hừng đông như thường lệ Quán bắt đầu đón những vị khách đầu tiên trong ngày Bà Ngọ là người đàn bà hôm qua đang ăn cháo chợt la toáng lên Bảo rằng có cảm giác bị lươn quấn cổ chân hôm nay bà dậy sớm cùng với mấy bà bạn trong làng đi tập thể dục dưỡng sinh trên đường về đi ngang quán của bà hoa bà ngọ tiền đường ghé vào làm tô cháo nóng sáng sớm cho ấm bụng nhưng muỗng cháo đầu tiên chỉ vừa cho vào miệng hai chân mày bà ngọ chợt cau chặt bà im lặng ăn thêm vài muỗng nữa để xác nhận thật kỹ rồi mới cất tiếng nói vọng tới chỗ của bà hoa và ông thanh đang ngồi ông thanh bà hoa Hai người có thấy hôm nay cháu lạ lạ không? Bà Hoa lập tức đứng bật dậy, bà ngơ ngác lắc đầu. Lạ hả? Lạ chỗ nào? Tôi thấy có lạ gì đâu. Bà Ngọ không vòng vo mà nói thẳng. Này à, bà nêm nếm gì mà mặn quá, cháu cứ lở lợ hơi khó ăn, không ngon như mọi ngày. Ông Thanh Bảng Hoàng cầm vá lên thổi thổi vào cái rồi nếm thử. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt ông liền trở nên nhăn nhó. Ông quay sang nhìn bà Hoa rồi nói Mặn thiệt, sao này bà nêm gì kỳ vậy? Bà Hoa ngạc nhiên rằng lấy cái vá từ tay ông Thanh Rồi chính miệng nêm nếm lại Bà Hoa thảng thốt Trời đất, tôi có thấy mặn gì đâu, vừa ăn rồi mà Lúc bấy giờ những người thực khách trong quán mới lên tiếng đồng tình với bà Ngọ Này cháu hơi mặn thật gì Hoa, chắc gì lỡ tay cho hơi nhiều muối Thôi không sao đâu gì Lâu lâu nềm hơi mặn chút cũng không sao tai nạn không ai muốn mà Ông Thanh suy nghĩ thật nhanh Rồi nói lớn với những người khách đang có mặt trong quán Lẫn những người khách đến sau Thôi nay coi như vợ chồng tôi mời bà con ăn sáng Không có lấy tiền Thay cho lời cảm ơn bà con trước giờ đã ủng hộ quán cháo của hai vợ chồng Cháo này ăn không được ngon Mà bán cho bà con vợ chồng tôi cũng ai náy lắm Hết bữa này vợ chồng tôi xin phép nghỉ ngơi vài bữa Chưa làm việc cực lực quá, vợ tôi bà chịu không có nổi. Giờ miệng mồm nêm nếm có vấn đề luôn rồi. Thế là ngày hôm đó bà con trong làng được một bữa cháo miễn phí. Đầu giờ chiều bà Hoa và ông Thanh tất tả dọn quán. Thằng cỏ không biết đã đi chơi ở nơi nào. Bà Hoa dự định tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi. Nếu có tâm trạng sẽ cùng ông Thanh và con trai lên chùa cầu an. Trung quỳ, những chuyện kỳ lạ xảy ra bữa giờ vẫn khiến bà Hoa cảm thấy có đôi chút bất an. Ngày thứ hai được nghỉ, bà Hoa cùng với ông Thanh đưa thằng cò ra ngôi chùa nhỏ nằm ở con đường lên huyện để dâng hương, cầu cho cả nhà bình an. Trước khi bước vào tránh điện, bà Hoa không quên nhỏ giọng can dặn con trai: không có quậy nghe cò, con nói chuyện thì nói nhỏ nhỏ. chỗ thần Phật ngự bất kính là nhà mình bị quả đau bệnh đó biết chưa? thằng cỏ sợ hãi gật đầu như dã tỏi bà hoa nắm tay nó bước thẳng vào tránh điện ánh mắt của sư trụ trì gần đó lập tức đổ dồn về phía cả nhà bà hoa hai chân mày thầy thoáng cau lại ông thanh không để ý một mình bước tới trước bàn thờ phật bà hoa và con trai cũng vội vàng nối gót theo sau ông thanh đút ra từ ống nhang cho cả hai mỗi người ba nén nhang bà hoa cẩn thận cầm bật lửa thắp ba nén nhang trên tay lên Rồi rì rầm khấn vái. Xong xuôi, bà cắm bà nén nhang vào bát hương. Nhưng khi bà buông tay ra, bà nén nhang trong bát hương đột ngột nghiêng ngã. Bà Hoa giật mình đưa tay đỡ lấy, rồi dùng lực cắm mạnh. Nhưng khi bà thu tay lại, bà nén nhang vẫn lung lay. Ông Thanh thấy chuyện lạ nên gương mặt lập tức trầm xuống. Ông bối rối nhấn mạnh bà nén nhang của bà Hoa vào bát hương thêm một lần nữa. Lần này khi ông Thanh thu tay lại, bè nén nhang không còn lung lay nghiêng ngả nữa bà hoa thở phào đưa tay quệt mồ hôi trên trán lúc bấy giờ ông thanh và bà hoa mới phát hiện sư chủ trì đang đứng sau lưng cả hai bà hoa giật mình mở tròn mắt kinh ngạc khỏi có chuyện gì có chuyện gì không thấy sư chủ trì cau mày nhìn chằm chằm vào ấn đường của bà hoa một lúc lâu sau mới trầm giọng nói ấn đường của bà đằng đằng sát khí Tôi chỉ e là thời gian sắp tới nhà bà sẽ không được yên ổn. Bà phải hết sức cẩn trọng. Bà hoa bối rối, không biết sư chủ chỉ nói vậy là có ý gì nên đun giọng hỏi lại. Ý thầy là... là sao? Nhà tôi không yên ổn, mà tại sao? Tại sao lại như vậy? Đang yên đang lành nhà tôi xảy ra chuyện gì được chứ? Thầy có nhầm lẫn gì không thầy? Sư chủ chỉ, chỉ khe khẽ lắc đầu rồi trầm giọng đáp. Tôi chỉ coi được tới đó thôi. Nói bà nghe để bà cẩn thận. Tốt nhất giai đoạn này đừng tạo thêm sát nghiệp. Như vậy sẽ tăng thêm sát khí trong nhà bà. Tới đó coi chừng từ chuyện nhỏ lại ủ thành đại họa. Dứt lời sư chủ trì quay người rời đi trong gấp gáp. Bỏ lại sau lưng bà Hoa và ông Thanh ngơ ngác nhìn theo. Lời nói của sư chủ trì hệt như một sợi lông vũ, vẻ vãng không ngớt khiến cho lòng dạ bà hoa nhộn nhạo chẳng yên chẳng vạng chiều hôm đó trong lúc đang dùng cơm bà hoa cân nhắc thêm một lần nữa rồi cất lời đề nghị với ông thanh hay mình nghỉ bán vài bữa đi ông chứ tự nhiên tôi cứ thấy trong lòng nhộn nhạo bất an ông thanh cau mày ngẫm nghĩ thật nhanh rồi đáp nghỉ một ngày tổn thất biết bao nhiêu tiền bà không thấy quán càng ngày càng ít khách à tranh thủ lúc còn bán được mình ráng bán. Mai mốt người ta ngán không ăn nữa. Tới chừng đó mình cũng còn đủ số vốn xây lại nhà. Còn dư một ít mình chuyển sang bán cái khác. Và lại chưa chắc lời ông thầy chủ trì nói là đúng. Tự nhiên cái kêu tạm thời nghỉ bán. Tạm thời là tới chừng nào? Một ngày một tuần hay một tháng? Mình cứ mở quán bán tiếp. Trước giờ có lửa lọc ai bao giờ đâu mà lo sợ. Thuận mua thì vừa bán thôi. Cơ mặt bà Hoa vẫn nặng chịu lo lắng, bà dẫu dĩ nói Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, thầy kêu mình đừng tạo sát nghiệp Không chờ cho bà Hoa nói dứt câu, ông Thành đã cắt ngang Bà không cần tạo thêm sát nghiệp đâu, để đó tôi làm Từ ngày mai trở đi bà để lươn đó tôi giết cho Bà chỉ cần nêm nếm đổi múc cháo cho khách thôi, vậy được chưa? Nỗi lo lắng bất an trên gương mặt bà Hoa vẫn không hề vơi đi sau câu nói đó của ông Thanh Nhưng thấy chồng đã quả quyết như vậy, biết không thể thay đổi được nên bà chỉ còn nước thuận theo Từ ngày hôm đó trở đi công việc giết lươn chuyển sang cho ông Thanh Bà Hoa chỉ còn lo việc nêm nếm, nổi cháo lươn và múc cháo để ông Thanh bưng ra cho khách Mọi thứ đột ngột trở về trạng thái bình thường như lúc trước Bà Hoa không còn trông thấy những con lươn kỳ lạ xuất hiện bên trong ngôi nhà nữa. Tinh thần của bà vì thế mà trở nên tươi tốt hơn. Lời nói của sư chủ chỉ dần mở phai trong tâm trí. Nỗi bất an và lo lắng cũng bị vậy mà nhạt dần. Bà Hoa cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm như thế. Nhưng cho tới một hôm, bi kịch đau lòng không một dấu hiệu giáng xuống nhà bà, khiến cho bà không kịp trở tay. Đó là một buổi sáng như mọi ngày, Bà Hoa và ông Thanh dậy từ khi gà còn chưa gáy, cả hai lủi hội nhóm lửa nấu cháo. Nồi cháo to bằng hai vòng tay của người lớn đang nghi ngút khói, nằm im lìm ở một góc bên cạnh thềm ba. Bà Hoa mở nắp nồi cháo để sang bên cạnh, dùng vá khuấy vài cái rồi quay người đi nhanh vào bếp để chuẩn bị gia vị ướp lươn. Ông Thanh thì ngồi ở sàn nước cặm cụi giết thịt, làm sạch từng con lươn một. Không gian niên ắng không một tiếng người chỉ có tiếng dao chặt xuống thớt gỗ vang lên đều đều xen lẫn trong tiếng củi nổ tí tách ở trong buồng khuất tầm mắt của cả hai thằng cò đang trong giấc ngủ say cả người đột ngột co giật dữ dội hai mắt nó trợn trừng trắng rã miệng méo sạch cổ nghẹo sang một bên như bị một bàn tay vô tình siết chặt nó thất thểu ngồi dậy rồi chậm chạp bước xuống giường hành động của nó cứng ngắc khô khốc như một con rối bị người điều khiển Cò lê từng bước ra khỏi căn buồng tối, hai mắt nó vẫn trắng giã, không thấy trọng đen đâu. Những ngón tay co quắp lại, cánh tay cong ngược về phía sau, nước dãi nhỏ thành từng dòng xuống cổ áo. Một cơn ớn lành vô thức chạy dọc sóng lưng, bà hoa rùng mình, một dự cảm chẳng lành đột ngột bùng lên trong lòng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bàn tay bà hoa không kiểm được run rẩy, cây dĩa sành trượt khỏi tay rồi xuống đất vỡ tan tành ông thanh nghe động tĩnh nên lập tức cất tiếng hỏi từ sàn nước vọng vào có chuyện gì vậy bà hoa cái gì bể vậy có bị làm sao không bà hoa bối rối quay đi cầm cây chổi cố gắng đáp lời ông thanh bằng một giọng bình tĩnh à không sao à, cái tay ướt cầm không cẩn thận rớt cái dĩa thôi bà hoa vừa dứt lời một tiếng cào đau đớn bất thình lình vang lên sẽ tan đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có của buổi sáng sớm tiếng cạo vô cùng quen thuộc chỉ vừa nghe thấy gương mặt bà hoa liền cấp tốc trở nên trắng bệch bà hoa nghiêng ngã chạy ra nhà trước nơi vừa phát ra tiếng thét ông thanh cũng vội vội vàng vàng ném cây dao trên tay rồi chạy theo thật nhanh cảnh tượng ở sân trước khiến cả hai chết chân tại chỗ trái tim trong lồng ngực như tạm thời đình chỉ hoạt động Một cảm giác lạnh lẽo sọc từ bàn chân thẳng tới đỉnh đầu Nồi cháo sôi sùng sục bấy giờ bị nghiêng một bên Cháo trắng bên trong tràn xuống bếp lửa Ngọn lửa lúc đường rực lúc lại như sắp sửa bị dập tắt Nhưng điều khủng khiếp nhất là bên trong nồi cháo Cơ thể thằng cò đang trở nên phồng rộp Hai mắt nó vẫn trắng rã Tay chân co giật dữ dội, Miệng méo sạch trào máu tươi nói thì chậm nhưng mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt bà hoa kêu lên một tiếng thất thanh rồi bật ngựa ra sàn ông thanh hoảng hốt chạy tới đưa tay nắm tóc thằng cò giật mạnh ông hãi hùng nhìn mái tóc của thằng con trai đang nằm trong những kẽ ngón tay nhưng bản năng của người cha khiến ông giằng xuống nỗi sợ hãi ông cắn răng nắm chặt cánh tay của thằng con rồi kéo mạnh thằng cò bị ông thanh thành công kéo ra khỏi nỗi cháo đang sôi sùng sục nhưng ông thanh cũng bị phòng không nhẹ lúc bấy giờ bà hoa mới như bừng tỉnh bà thê thảm gào lớn tiếng gào của bà như muốn xé toạc màn đêm trời ơi là trời cứu với làm ơn cứu với chết người rồi thằng cò đã chết cơ thể nó phồng rộp có vẻ như lớp thịt bên ngoài đã bị nhiệt độ cao làm chín tái lớp da đầu mỏng manh kèm theo mái tóc đã không còn thấy đâu để lộ bên ngoài xương hộp sọ trắng hếu Một cái chết quá đỗi đau đớn và kinh hoàng Tiếng thét của bà Hoa đã đánh thức những người hàng xóm gần đó Đèn điện lần lượt bật sáng, tiếng người xôn xao Tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh Bà Hoa như hóa điên hóa dại Bà bỏ tới chỗ thằng Cò, ôm cơ thể nó vào lòng Nước mắt nóng hồi hồi chảy dài Rơi xuống gương mặt sưng phủ của thằng Cò Hai mắt nó vẫn trợn trừng trừng, chỉ còn lại trong trắng Những người xóm giềng gần nhất kéo nhau chạy vào sân của bà Hoa. Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng hái hùng trước mặt, có người không nhịn nổi mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Một mùi tanh ngòm nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà của bà Hoa. Những người gan dại nhất cố nén cảm giác rời sông lắp bể trong bụng mà bước tới dùng nước dập lửa và khiêng nồi cháo ra sau sản nước. Cái chết thương tâm của thằng Cò kinh động tới cả công an huyện. Nhưng sau khi điều tra hiện trường khám nghiệm tử thi, họ kết luận cái chết của thằng Cò đơn thuần là một tai nạn ngoài ý muốn. Có thể do nó mộng du không cẩn thận mà rơi vào nồi cháo đang sôi. Một cái lý do hết sức không thuyết phục, nhưng sự thực diễn ra rõ ràng ở đó, không tin không được. Nhưng trái với công an, bà con chòm xóm lại cho rằng ẩn sau cái chết của thằng Cò là một điểm báo chẳng lành có thể ma quỷ chính là hung thủ đứng sau cái chết kinh hoàng của thằng nhỏ lúc bấy giờ bà hoa mới sực nhớ tới lời nói của sư trụ trì bà hoảng loạn níu lấy ông thanh rồi nói khẽ vào tai ông trời ơi ông còn nhớ lời của thầy trụ trì hôm bữa nói không tôi kêu ông rồi mà nghe lời thầy đi ông không có chịu giờ thằng cỏ nó chết đau chết đớn chết tức chết tuổi vợ chồng mình chỉ có đứa con trai duy nhất là nó Đầu nó chết rồi, mai mốt tôi biết sống làm sao đây hả trời. Bà Hoa khổ sở lau nước mắt, gương mặt ông Thanh cũng chẳng ngập vẻ hối hận. Cả hai đứng bẩn thần trong đám ma của thằng con trai, vẫn không dám tin vào sự thực tàn khốc đã xảy ra. Bà con đến chia buồn với ông Thanh và bà Hoa rất đông. Ai cũng tỏ ra thương xót cho kiếp người bạc béo khổ sở của thằng Cò. Không một lời nẽ nào có thể xoa dịu, được nỗi đau mất con của bà hoa và ông thanh ngôi nhà đã từng bình yên giờ lại bao trùm một bầu không khí tang tóc một cảm giác đè nén nặng trĩu gỉ lấy lòng dạ của tất cả mọi người bầu trời hôm nay âm trầm đến lạ mây đen ùn ùn kéo tới giăng kín không một khe hở ánh nắng như hoàn toàn biến mất sau tầng tầng lớp lớp mây đen bà hoa giầu dĩ đưa mắt nhìn lên bầu trời dự cảm chẳng lành trong lòng ngày một mãnh liệt hơn, khiến cho tinh thần bà trở nên nơm nớp phập phồng. Người đến viếng lúc bấy giờ không quá đông, nhưng chi ít có hơi người, cảm giác tang tóc lạnh lẽo cũng vơi đi phần nào. Bầu trời vừa hoàn toàn sụp tối thì một cơn mưa lớn đột ngột ập tới không một dấu hiệu nào báo trước. Cơn mưa lớn đến mức bốn bề chìm trong tiếng rào rào giòn tan, không thể nghe được âm thanh nào khác nữa. Gió lạnh ồ ạt tràn vào nhà. Thông qua những ô cửa sổ vẫn còn đang mở. Bà Hoa và những người khác vội vội vàng vàng chạy đi đóng tất cả các ô cửa sổ lại. Tiếng mưa vẫn vang lên rõ mồn một bên trong ngôi nhà. Tiếng mưa buồn tẻ khiến ai ai cũng cảm thấy nhàm chán. Những người đến chia buồn đã lần lượt đội mưa ra về. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại những người họ hàng gần và xóm riêng thân thiết. Bà Hoa cùng với những người phụ nữ khác xuống bếp nấu đồ ăn khuya ở những người thanh niên thức canh linh cữu. Trong bếp còn ít rau củ và hai miếng thịt, bà Hoa đang định hầm nước súp thì chợt có người vọt miệng nói: "Nấu cháo đi cho lẻ, cháo dễ ăn còn ấm người." Mọi người đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm người vừa nói, đó là một người phụ nữ chân chất, có mái tóc ngắn chỉ ngang vai. Lúc bấy giờ bà ta mới ý thức được rằng mình đã lỡ lời, bà ta lập tức im bặt, miệng nở một nụ cười xấu hổ. Nhưng câu nói ngắn ngủi của bà ta đã khơi lại ký ức kinh hoàng của bà Hoa. Gương mặt của bà Hoa nhoáng cái trở nên khó coi vô cùng. Sâu trong đôi mắt ánh lên một nỗi đau đớn, xen lẫn hãi hùng. Mọi người lo lắng bước tới dìu bà Hoa ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó. Bà Hoa xua tay, ý bảo không sao với mọi người. Bà thì thào. Mọi người bắt nồi nước đi, hầm thịt với củ cải đó, nấu nước xúc ăn với mì gói nồi nước hầm nhanh chóng bốc khói nghi ngút bà hoa thở dài ổn định tâm trạng rồi bước tới nêm nếm cái vá to bằng lòng bàn tay người lớn khuấy liên tục theo chiều kim đồng hồ bà hoa thoăn thoắt cho gia vị vào nồi mùi thơm dịu dịu của củ cải đỏ âm thầm tan trong không khí bà hoa múc một vá nước xúp lên thổi vài cái rồi nếm thử cảm thấy vẫn còn hơi nhạt bà hoa cho thêm gia vị rồi khuấy đều nước bên trong nồi sôi sùng sục khói trắng ngùn ngụt, ngụt bốc lên cao khiến cho đôi mắt của bà hoa thoáng mơ hồ cái vá được cầm lên rồi thổi thổi vài cái thêm một lần nữa nhưng ngay khi bà hoa chuẩn bị đưa vào miệng thì cả người bà chợt cứng đờ khi nhìn thấy bên trong cái vá có hai con mắt đỏ rực chi tiết tờ máu đang nhìn bà lom lom còn người nhọn hoắt chản ngập oán hận bà hoa bàng hoàng nhìn vào bên trong nồi nước dùng Nồi nước dùng trong veo ban đầu đã hóa thành đỏ sẫm, một màu đỏ như màu máu người đang cuộn cuộn trên bếp lửa. Bà Hoa còn trông thấy một mái tóc đang nổi lềnh bềnh bên trong dòng máu đỏ tươi. Mùi máu tanh ngòm khiến bà Hoa lập tức buông cái vá trên tay mà ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Mọi người thấy vậy thì hoảng sợ chạy tới vịn chặt người bà Hoa, sợ bà sẽ cắm đầu vào bên trong nồi nước rồi. Cả người bà Hoa như thoát lực, Tay chân rụng rời, cổ họng nghẹn nghẹn. Cảm giác buồn nôn vẫn còn trực trào. Ông Thanh nghe thấy đồng tĩnh nên tức tốc chạy xuống. Ngó thấy vợ mình bơ phờ ngồi thu lu trên cái ghế gỗ ọp ẹp. Ông liền bất an tiến lại hỏi thăm. Bà bị cái gì vậy? Có chuyện gì hả? Sao mặt mày tái xanh tái mét vậy? Tinh thần của bà Hoa vẫn chưa thể ổn định lại. Sau những gì khủng khiếp đã trải qua, ông Thanh phải lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai. Bà Hoa mới hoảng sợ theo thào Nổi nước dùng, nổi nước dùng có máu, có máu với mắt người. Ông Thanh và những người có mặt nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác. Nổi nước dùng vẫn sôi sùng sục trên bếp lửa. Từng lát củ cải đỏ ngụp lặn trong làn nước hơi ngả màu vàng đục. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có điều gì khác lạ. cái vá nằm lăn lóc trên sàn. Một vài miếng củ cải đỏ văng đi xa xa. Ông Thanh nghi hoặc hỏi lại. Máu gì? Máu ở đâu? Bà có nhìn nhầm không vậy? Nồi nước dùng vẫn bình thường mà. Bà Hoa thẳng thốt đưa mắt nhìn lại. Bà chân chối hai mắt mở to kinh ngạc. Đôi môi bà run run một lúc mới có thể nói được thành câu. Chuyện này, chuyện này là sao? Rõ ràng hồi nãy tôi thấy trong nồi có máu mà. Ông Thanh Lo ngại nhìn bà Hoa trầm giọng chấn an. Chắc là bà mệt quá nên bị hoa mắt thôi. Bà lên nhà trên nằm nghỉ đi, để đó mọi người dọn dẹp cho. Ngày mai còn phải làm lễ động quan cho thằng Cò nữa. Bà Hoa theo chân ông Thanh trở lên lại nhà trên. Vừa đặt lưng xuống bộ vạc bên cạnh quan tài, bà Hoa lập tức chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu khiến bà Hoa không còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Bà ngủ một mạch cho tới nửa đêm thì dần dần tỉnh lại. Lúc bà rời khỏi giấc ngủ thì ngôi nhà lúc này chỉ còn lại ông Thanh là vẫn còn thức. Ông ngồi trầm mặc, tựa lưng vào quan tài của thằng Cò mà hút thuốc. Cái quan tài đỏ sẫm chỉ bằng một nửa cái quan tài bình thường nằm lặng lẽ trong bóng đêm. Bên trên nắp quan tài, những ngọn nến bập bùng khi to khi nhỏ, mỗi lần có một làn gió thổi qua. Bà hoa xuống giường, bước khẽ tới ngồi cạnh ông Thanh. Bà chỉ ngồi đó mà không nói lời nào. Hai ly nến trên linh cữu thằng Cò, Lè lói hắt cái thứ ánh sáng vàng vọt lên gương mặt hốc hác của cả hai. Ánh sáng yếu ớt không đủ để bà Hoa nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của ông Thanh ngay lúc này. Đầu thuốc lá chốc chốc lại lập lè trong đêm tối. Mùi khói thuốc khiến bà Hoa cảm thấy có chút không thoải mái. Cả hai ngồi trầm mặc một lúc lâu. Sau cùng bà Hoa là người lên tiếng, phá tan bầu không khí đặc quánh. Ông lên bộ vạc nằm nghỉ đi. Tôi ngồi canh linh cữu thằng Co cho. Cả ngày hôm nay ông đã nghỉ ngơi đâu Giờ mà ông kiệt sức ngã xuống nữa thì tôi biết phải làm sao đây Ông Thanh vẫn ngồi im không nói một lời điếu thuốc lá vẫn cứ lập lòe trong đêm tối Quay lạ, một điếu thuốc bé tí như vậy Nhưng ông Thanh đã hút từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong Cả tư thế ngồi cũng không thay đổi Đôi mắt trong bóng tối thì thoảng lại ánh lên tia sáng kỳ dị Bà Hoa lại chẳng để ý đến những chi tiết kỳ lạ đó Bà lại tiếp tục cất lời Mà tôi vẫn cứ thấy lo lo ông à Cái chết của thằng cỏ công nhận là tai nạn Nhưng đằng yên đằng lành Mà nhà mình lại xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy Chắc chắn là có uẩn khúc phía sau rồi Hay ngày mai chôn cất thằng cỏ xong xuôi Tôi với ông lên chùa mời thầy trụ trì về nhà mình Để giúp nhà mình cúng giải hạn được không Ông thấy sao Một sự tĩnh lặng đến ghê sợn lại bao trùm Sau khi bà Hoa dứt lời Đầu thuốc lá lần này có vẻ lập lè tợn hơn. Lúc bấy giờ bà Hoa mới có một dự cảm chẳng lành. Bà đun đẩy chạm tay vào người ông Thanh, rồi thều thào ngắt quáng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Ông bị sao vậy hả ông Thanh? Sao tôi nói thao thao mà ông trả lời gì hết vậy? Ông nói gì đi? Ông im im vậy tôi sợ à? Bàn tay của bà Hoa vừa chạm vào người ông Thanh, Một mùi tanh hôi lập tức xộc lên tới não. Bà Hoa đụt tay bụng miệng nôn khan. Dưới đôi mắt kinh hãi của bà Hoa, cả người ông Thanh đột ngột trở nên nóng rừng rực. Mái tóc mang theo ra đầu rơi khỏi hộp sọ, nằm lặng lẽ bên cạnh chân của bà Hoa. Lúc bấy giờ, ông Thanh mới có hành động. Ông chậm chạp xoay người lại nhìn bà Hoa, đôi mắt đỏ rực nổi bật trong bóng tối. Bà Hoa sợ hãi đến mức bật ngựa về phía sau đúng lúc đó trong không gian vang lên tiếng khóc rưng rức quen thuộc chỉ trong chớp mắt gương mặt của ông thanh đã hóa thành gương mặt phòng rộp của thằng cò cả người bà hoa run mạnh hai mắt trắng rã rồi ngất xỉu cho đến khi một tiếng kêu lanh lạnh của một con chim nào đó vang lên trên mái nhà bà hoa mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng phải mất vài giây sau đó bà hoa mới ý thức được những gì khủng khiếp vừa rồi đơn thuần chỉ là một giấc mơ Bà Hoa thở phào bước xuống giường. Ông Thanh đang ngồi tựa lưng vào quan tài của thằng cò mà hút thuốc. đầu thuốc lá chốc chốc lại lập lè trong đêm đen. Khung cảnh quen thuộc trùng lập với các cơn ác mộng, khiến cả người bà Hoa lập tức cứng đờ Một cơn ớn lành vô thức chạy dọc sóng lưng. Nghe thấy động tính phía sau, ông Thanh liền ngoái đầu lại nhìn, rồi cất tiếng hỏi. Bà dậy rồi đó à? Sao không ngủ thêm đi, trời còn khuyên lắm. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi cho lại sức Giọng nói chậm chậm của ông Thanh Xua đi dự cảm chẳng lành trong lòng của bà Hoa Bà nhẹ nhóm bước tới Ngồi xuống bên cạnh ông Thanh Ngoại trừ bà và ông Thanh Thì ngôi nhà bấy giờ vẫn còn vài người thanh niên trong họ Còn thức chơi bài ngoài thềm ba Bà Hoa nhìn linh cữu thẳng con Rồi nhìn sang ông Thanh đang ngồi bên cạnh Bà thở dài Ông tranh thủ ngủ một chút đi, quả này có nghỉ ngơi gì đâu. Ông Thanh cười khăn, ngón tay đánh nhẹ nhẹ lên thân điếu thuốc. Tôi khỏe như trâu bà đừng có lo, thằng con mình ám mạng nó bạc, mình làm cha mẹ mà không bảo vệ được nó. Tớ có vài ngày tôi muốn bầu bạn với nó để nó không cảm thấy tủi thân. Bà Hoa cũng thở dài xót xa, thời gian còn lại trong đêm, bà và ông Thanh ngồi bên quan tài thằng cò không nói một lời. Ông Thành hút hết điếu thuốc này rồi lại rút ra điếu mới. Làn khói xám như muốn nuốt chừng cả người ông, xóa sổ ông khỏi thế giới này. Tới trưa hôm sau lúc làm lễ động quan, bầu trời vẫn âm u không một vệt nắng. Mây đen trên cao khiến lòng người trở nên nặng trĩu Đoàn người đưa tang nối nhau đi về hướng bãi thây ma của làng. Bà Hoa vừa đi vừa lau nước mắt. Cái quan tài nhỏ xíu của thằng Cò như lọt thỏm giữa đoàn người. Ông thầy Tụng mặc một bộ đạo bào dẫn đầu phía trước. Một tay ông cầm chuông đồng, tay còn lại cầm phất trần. Chốc chốc ông lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Đôi mắt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Nhưng bà Hoa và ông Thanh đang chìm trong cảm giác đau đớn vì mất con, nên không phát giác được điều khác lạ ở chỗ ông thầy Tụng. Đi được nửa đường, đám người đột ngột trở nên nhốn nháo. Không hiểu sao cái quan tài của thằng cò càng ngày càng nặng nề những người đạo tì cắn chặt răng dùng sức khiêng quan tài về phía trước nhưng không may có người không cẩn thận trượt chân té ngã úp sấp quan tài của thằng cò vì thế mà mất đà văng mạnh về phía trước lăn lông lốc trên con đường lầy lội bùn đất bà hoa lập tức bật khóc thành tiếng mà người kinh sợ lùi lại ông thầy tụng biến sắc nhào tới cầm phất trần quật mạnh vào quan tài của thằng cò Khung cảnh nhoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng. Ông thầy Tụng vừa dùng phất trần đánh vào quan tài. Ông vừa gầm lớn. Cái thứ cô hồn giã quỷ như tụi bay. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không hả? Khôn hồn thì cầm tiền được cút xéo cho tao. Ngán đường ngắn chân tao đánh cho hồn phi phách tán nghe chưa? dứt lời ông thầy Tụng bốc một nắm tiền âm phủ, ném mạnh vào không trung những tờ tiền mỏng manh rơi lả tả xuống con đường lầy lội tiếp đó ông thầy dán vào quan tài của thằng cò một lá bùa vàng xong xuôi ông ra hiệu cho những người đạo tỳ tới khiêng quan tài của thằng cò lên nhưng kỳ lạ là quan tài của thằng cò vẫn vô cùng nặng nề những người đạo tỳ có ra sức thế nào cũng không thể nhấc khỏi mặt đất thấy vậy gương mặt ông thầy tụng tức khắc xa sầm hai chân mày cau chặt ông thầy dùng một đôi mắt nặng nề nhìn sang chỗ của ông thanh và bà hoa, ông ra hiệu cho cả hai lại gần rồi trầm giọng thông báo hung tin. Con trai của mấy người chết oan chết ức nên giờ không chịu rời đi, nó đang ôm oán hận dữ lắm, lãng quạng hóa quỷ, là vĩnh thế không được siêu sanh. Không đợi cho ông thầy tụng nói hết câu, cơ mặt bà hoa lại lần nữa giàn ruột nước mắt. Ông thầy cân nhắc lựa lời thật nhanh rồi nói tiếp. Bây giờ chỉ có hai người mới khuyên được vong hồn của thằng nhỏ thôi. Và lại, có chuyện này tôi muốn nói với hai người. Sát khí và oán khí trong nhà mấy người rất lớn. Không giết đủ một ngàn sinh mạng sẽ không tích tụ được chừng đó oán khí và sát khí. Tôi trẻ e là sát khí về oán khí cỡ đó, không chừng đã sinh đạo oán linh. Nếu quả thật là như vậy, đoạn đường đưa tang này chắc chắn sẽ không hề yên ổn. Bà Hoa sững sờ quên cả khóc. Cơ mặt của ông Thanh đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Ông ấm nghĩ thoáng chốc rồi chầm giọng hỏi. Vậy bây giờ tôi và vợ cần phải làm gì đây thầy? Thầy làm ơn ráng giúp nhà tôi. Thằng nhỏ nó không có tội tình. Ông thầy tùng thở dài. Ai, sức tôi có hạn. Nhưng mà ráng giúp được tới đâu thì tôi cố gắng tới đó vậy. Trước tiên là ông và vợ lên đi đầu. Vừa đi vừa gọi tên cúng cơm của thằng co Nhớ là phải kêu liên tục không được ngừng cho tới khi ra tới huyện Đặc biệt trong lúc đi dù cho có nghe thấy ai kêu tên cũng không được ngoái đầu lại Bà cái thứ cô hồn giá quỷ không đó Ông với bà mà quay lại tụi nó bắt hồn đi là rắc rối lớn nữa biết chưa hả Ông Thanh và bà Hoa răm rắp làm theo lời của ông thầy tụng Sợ chuyện không hay sẽ tái lập một lần nữa Những người đạo tì hết sức cẩn thận trong từng bước chân Vì thế mà tốc độ của đoàn người đã chậm, giờ càng chậm hơn. Bà Hoa bấu chặt tay của ông Thanh đun rẩy bước về phía trước. Cả người bà căng thẳng như một quả bóng bơm hơi đến giới hạn cuối cùng. Cơ mặt bà trắng bệch như không còn huyết sắc, ông Thanh cũng không khá hơn. Ông dẹ dạt bước từng bước nhỏ, lòng bàn tay không biết đã ướt sũng mồ hôi từ bao giờ. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống bất chợt cảm nhận được động thái khác thường từ bên cạnh ông thanh lập tức dừng lại quay sang hỏi dò bà bị sao vậy không nhớ lời thầy kêu à đi thẳng một mạch không được ngoái đầu giọng bà hoa không nhịn được lạc đi vì run rẩy ông ông không nghe thấy gì hay sao ông thanh ngơ ngác hỏi lại bà nói cái gì mà không đầu không cuối vậy hả nghe thấy cái gì có nghe thấy gì đâu cả người bà hoa cứng đờ, ngay cả một cử động nhỏ nhất bà cũng không dám. Mỗi bà run run một lúc mới có thể nói được tròn câu. thằng cò sau lưng tôi, thằng cò nó nó nó kêu tôi ông ơi, nó nó nó nói nó không muốn chết, nó nói nó nhớ tôi, muốn tôi đi theo nó. giờ phải làm sao đây hả ông? cứu tôi, cứu tôi với. ông thành nhanh như cắt đưa tay viện chặt đầu của bà hoa ông gấp gáp nói bà tuyệt đối không được quay đầu biết chưa tuyệt đối không được quay đầu đó là cô hồn dã quỷ không phải con mình bà mà quay lại là bị nó bắt hồn đó ông thanh vừa dứt lời ông thầy tụng liền lắc mạnh cái chuông đồng trong tay tiếng chuông như xuyên thẳng vào màn nhĩ của bà hoa khiến cả người bà run mạnh hai mắt dần trở lại Bây giờ ông thanh mới thở phào buông bàn tay đang giữ chặt đầu của bà hoa xuống cả hai tiếp tục bước về phía trước càng đi tinh thần của bà hoa càng trở nên bất ổn ông thanh phải phân thân để ý đến từng nhất cử nhất động của vợ đoạn đường chỉ còn lại chưa tới một phần ba tụi cô hồn giác quỷ không nhìn được mà táo tợn hơn lúc đầu tụi nó giả giọng hết người thân này tới người thân khác đỉnh điểm là cả giọng của ông thầy tụng suýt tín nữa ông thanh và bà hoa đã sập bẫy cũng may tiếng chuồng đồng kịp thời vang lên cảnh tình cả hai thấy rủ rỗ ông thanh và bà hoa không được tụi cô hồn giã quỷ chuyển sang chửi bới gào thét tiếng kêu la inh ỏi bên tai khiến tinh thần bà hoa như bị tra tấn gương mặt bà hiện đầy vẻ thống khổ ngay cả tiếng chuông của ông thầy tụng cũng không thể chấn áp được tụi quỷ ma ông thanh và bà hoa dìu dắt nhau từng bước khó nhọc Ngay cả lúc thống khổ nhất, cả hai vẫn không dám ngừng việc kêu tên thằng con trai. Cuối cùng, cánh cổng nghĩa địa cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngay khi bà Hoa và ông Thanh vừa bước qua cánh cổng nghĩa địa, tiếng kêu la lập tức im bặt. Dù vậy, cả hai vẫn không hề bỏ qua cảnh giác. Không nói không rằng, ông Thanh và bà Hoa dùng hết sức lực còn sót lại, đi thẳng một mạch tới bên huyệt mộ đã được đào sẵn. Những người đạo tỷ chăm chú hạ quan tài của thằng Cò xuống huyệt, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm ai nấy cũng đều đã ướt súng mồ hôi trước khi ra về ông thầy tụng gặp riêng ông thanh và bà hoa trầm giọng can dặn theo như tôi thấy thì chuyện không dừng lại ở đây thôi đâu thời gian sắp tới ông bà đây phải hết sức cẩn thận bà hoa lại nao nước mắt giọng nghèn nghẹn trời ơi là trời cái nhà này làm gì nên tội mà ông đành đoạn giáng tai họa xuống liên miên vậy hả ông trời thằng con duy nhất của tôi nó chết rồi chết thảm thiết như vậy rồi mà ông còn chưa hài lòng nữa hay sao những giọt nước mắt nóng hôi hổi nối tiếp nhau chảy thành dòng xuống mặt cằm và sau cùng mất hút ở ngực áo ông thầy tụng trầm mặc một lúc lâu rồi nói bằng một giọng vô thường vô phạt reo nhân nào thì gặt quả nấy thôi người đáng thương tức có chỗ đáng hận Và không tự vấn xem bàn tay của bà đã giết chết hết bao nhiêu sinh mạng rồi Con số chắc chắn không hề nhỏ chứ Đúng không Bà Hoa trở sững sờ Bà vô thức nhớ tới quán cháo lươn của mình Mỗi ngày bà giết bao nhiêu con lươn nữa Số lượng nhiều đến mức bà không thể nhớ rõ nữa rồi Nhưng làm sao tính như vậy được Những con lươn đó nếu không vào tay bà Thì cũng sẽ vào tay những người khác mà thôi Sớm cũng chết Muộn cũng chết Sao giờ lại quay ra báo oán lên cả nhà bà Như vậy là không công bằng Bà Hoa lên tiếng phản bác. Tôi chỉ giết lươn thôi mà chứ có làm ra chuyện gì tẩy đỉnh đâu thầy. Rồi tôi mở quán cháo khách tới ăn đông thì buộc phải làm thịt lươn nhiều hơn một chút thôi. Và lại mấy con lươn đó sớm cũng chết, muộn cũng chết. Tôi chỉ là hóa kiếp cho tụi nó sớm ngày thành người thôi mà. Tại sao lại xảy ra cơ sự như này chứ? Ông thầy tụng cười khổ. Đồng ý là mấy con lươn đó sẽ chết. Nhưng mà giết một hai con nghiệp lực tạo ra nó khác với bà giết cả ngàn con Giết một hai con âm đức còn có thể dùng hòa được sát khí chưa bà giết cả ngàn sinh mạng thì âm đức nào gánh cho nổi hả? Và lại bà cũng từng nghe nói qua hoàng xà chưa? Bà Hoa ngơ ngác lắc đầu Nhưng Thanh lại thoáng cau mày như nhớ ra một điều gì đó Bà Hoa sốt sắng hỏi Hoàng xà là cái gì thầy? Tôi chưa nghe nói bao giờ Xa xưa tương truyền rằng Hoàng Sa chính là những con lươn sống trên 10 năm, sinh ra linh tính mà thuế biến hình. Lúc bấy giờ Hoàng Sa vẫn có vẻ giống như lươn nhưng đã không phải là lươn nữa rồi, mà đã hóa thành một loài rắn kịch độc. Nọc độc của nó có thể giết chết một người trưởng thành chỉ trong vài giờ. Nên tôi khuyên thật và bỏ nghề đi. Suốt ngày tiếp xúc với cả trăm con lươn như vậy thực sự rất nguy hiểm. Bà Hoa bán tín bán nghi, ông thầy Tụng thấy ánh mắt đó thì chỉ biết thở dài, nói một câu chốt lại rồi ra về. Bà tin cũng được, không tin cũng không sao. Thôi tôi về, cả hai bảo trọng. Dứt lời, ông thầy Tụng đi thẳng một mạch, bà Hoa có gọi với theo mấy tiếng nhưng ông thầy dường như không nghe, hoặc giả vờ không nghe. Ông đi nhanh rồi khuất dạng sau cánh cổng nghĩa địa. Bà Hoa sợ sệt nhìn quanh rồi cũng kéo ông Thanh vội vã về nhà. Trở về với ngôi nhà trống trải nỗi bị thương lại bùng lên mạnh mẽ nuốt chửng lấy lòng dạ bà Hoa. Bà gần như rửa mặt bằng nước mắt dẫu cho ông Thanh có an ủi thế nào sau cùng cũng chỉ như muối bỏ biển. Đêm hôm đó sau những ngày thức trắng lo đám ma cho thằng Cò sức lực cả người ông Thanh gần như cạn kiệt. Vì vậy mà chỉ vừa đặt lưng xuống giường Ông liền mê man chìm vào giấc ngủ sâu. Bà Hoa cũng nặng nề thiếp đi ngay sau đó. Ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở thật đều của cả hai. Thì thoảng lại vang lên một thứ âm thanh vô cùng kỳ lạ. Nghe như tiếng của một con gì đó đang nặng nề bỏ sát trên sàn. Lúc bà Hoa mở mắt ra, bà không khỏi ngơ ngác nhìn xung quanh. Phải mất một lúc lâu bà mới nhận ra nơi mình đang đứng chính là bãi thây ma của làng. Ngay lúc bà đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, hai tia sáng đỏ rực chợt xuất hiện trong tầm mắt. Chờ cho khi nhìn rõ thứ đó rồi, bà Hoa không kiềm được mà kêu lên một tiếng hoảng sợ rồi quay người bỏ chạy. Phía sau lưng bà, bên trên ngôi mộ mới đáp của thằng Cò, có một con lươn to đang cuộn tròn. Nó dùng một đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn oán hận nhìn theo bóng lưng của bà Hoa. Bà Hoa cứ cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết bất tiện linh bà va phải một người nào đó cả hai mất trọng tâm ngã sóng xoài một vài cánh cây quẹt làm chảy tay chân của bà hoa dướm máu phía sau lưng con lươn hung tợn nặng nề trườn tới chỗ của bà hoa bên tai bất chợt vang lên tiếng khóc quen thuộc cả người bà hoa chợt cứng đờ bên cạnh bà thằng cò thê thảm bỏ dậy hộp sọ trắng héo phản chiếu dưới ánh trăng gương mặt nó sưng phù Chảy cả nước vàng Hai mắt cổ cổ như muốn rơi ra khỏi hốc mắt Bà Hoa kêu lên một tiếng hoảng sợ Rồi bỏ ngược về phía sau Thằng cỏ nhanh như cắt ôm chặt hai chân của bà Hoa mà khóc rống Tiếng khóc đình tai nhức óc của nó xé toạc màn đêm Khiến bà Hoa cảm thấy đầu váng mắt Hoa Một cảm giác tuyệt vọng nảy sinh trong lòng Dù vậy bà Hoa vẫn cố sức vùng vẫy Hỏng thoát thân khỏi hiểm cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng có lẽ họa vô đơn trí. Ngay khi bà Hoa đang giằng co với vong hồn của thằng con trai, oán linh lươn quỷ đã giữ tợn bỏ tới phía sau lưng. Nó hung hăng dùng thân, siết chặt cả người của bà Hoa. Tiếng xương giòn tan răng rác vang lên rõ một một trong đêm. Một cơn đau đớn thấu trời khiến hai mắt bà Hoa lập tức xa sầm. Thằng cỏ vẫn ôm đùi bà mà khóc rống. Hòa năng sinh tồn thôi thúc bà Hoa phản kháng Nhưng Sức lực ngày một yếu dần Hai mắt bà cũng trở nên mơ hồ Cảm giác hít thở không thông Khiến bà Hoa cảm nhận được cái chết Đang ngày một đến gần Đúng lúc đó bà Hoa cảm thấy Cả người như bị ai đó đẩy mạnh một cái Bà chơi với giật thót Rồi mở bừng hai mắt Căn buồng quen thuộc đập vào tầm mắt Khiến bà Hoa sững sờ Rồi bật khóc nước nở Cảm giác sống sót sau một lần đi dạo quỷ môn quan khiến bà vui mừng đến mức nói năng trở nên lộn xộn Ông Thanh phải liên tục chấn an một lúc thì bà Hoa mới dần bình tĩnh trở lại. Bà đem giấc mơ vừa rồi kể lại cho ông Thanh nghe. Nghe xong, ông trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời. Bà nằm xuống ngủ tiếp đi. Ngày mai tôi với bà lên chùa nhờ thầy chủ trì về làm lễ cầu an cho nhà mình. Chắc là không sao đâu. Tuy được ông Thanh trấn an nhưng bà Hoa vẫn không dám thiết đi. Bà cứ nằm thao thức như thế cho tới tận khi gà gáy mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn chỉ kéo dài tới bình minh. Bà Hoa uể oải xuống giường, tranh thủ an sáng rồi cùng ông Thanh tức tốc lái xe lên chùa. Vừa đến nơi cả hai liền trông thấy sư trụ trì đang lặng lẽ quét lá rụng trong sân. Bà Hoa xuống xe, vội vã bước tới bên cạnh sư. Sư chủ trì chỉ, chỉ khẽ nhìn bà Hoa một cái rồi thở dài. Bà Hoa sốt sắng mở lời. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp nhà tôi với thầy. Nhưng không để cho bà Hoa kịp nói dứt câu. Sư chủ trì đã lắc đầu. Tôi không đủ đạo hạnh để giúp nhà bà đâu. Nhà bà bây giờ không khác gì một cái lò sát xanh, oán khí trọng chất cao ngất ngựa. Nếu như muốn sống tiếp tôi khuyên bà nên bỏ nghề giết lươn. Hai vợ chồng dọn đến một nơi khác để sống. Họa may còn tìm ra được một đường sinh cơ. Nếu không, chỉ e là... Sư chủ trì không nói hết câu. Nhưng bà Hoa và ông Thanh đều hiểu được hàm ý trong câu nói bỏ lửng. Sợ bà Hoa sẽ văn nải thêm. Sư chủ trì rút ra một lá bùa, đưa cho bà Hoa rồi can dặn một lời sau cuối. Bà đem lá bùa này về để trên bàn thờ. Hy vọng chút sức mọn có thể giúp bà và chồng tranh thủ thêm thời gian. Nói đoạn sư chủ trì cầm chổi quay trở vào chùa. Ông Thanh và bà Hoa cũng nối gót vào tránh điện, dâng hương rồi lầm lũi ra về. Cả ngày hôm đó bà Hoa chìm trong suy tư đến trạng vạng chiều mới đưa ra được quyết định. Bà kéo ông Thanh ngồi xuống bộ vạc rồi nghiêm túc đề nghị. Mình phải dọn đi thôi. Ông Thanh sững sờ. bà Hoa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. Ở đây tôi cứ thấy trong lòng bất an Có lẽ thầy chủ trì nói đúng Nếu ngoan cố ở lại ngôi nhà này Chỉ e là Vợ chồng mình sẽ gặp tai họa Ông Thanh trầm ngâm một lúc Rồi lắc đầu Dọn đi hả? Dọn đi đâu? Làm gì có chỗ nào mà dọn đi Tiền bạc không đủ để mua nhà Chẳng lẽ nhà cửa đang có không ở Tôi với bà dọn đi ở thuê hay sao? Bà Hoa đột ngột trở nên mất bình tĩnh Bà gấp gáp nói Chứ ông muốn chết hay gì mà ở lại đây. Ông không nghe thầy chủ trì nói hả? Ở lại đây là chết đó trời ơi. Ông thanh cao mày ra hiểu cho bà Hoa im lặng. Ông ngâm nghĩ một lúc rồi mới nói. Để thư thư vài ngày đã. Chứ giờ nói dọn đi biết dọn đi đâu. Cuộc thảo luận đi vào ngõ cụt và kết thúc chóng vánh. Bà Hoa vẫn phải tiếp tục ở lại ngôi nhà cùng với cảm giác nơm nớp bất an tối hôm đó bà hoa cẩn thận đặt lá bùa của sư chủ trì lên ban thờ gia tiên bà thắp nhang rồi thành khẩn van vái xin gia tiên phù hộ cho bà và chồng gặp sứ hóa lành xong xuôi bà cắm ba nén nhang vào bát rồi quay người rời đi nhưng đi chưa được vài bước phía sau lưng chợt vang lên âm thanh đổ vỡ bà hoa sửng sốt ngoảnh đầu lại nhìn những tấm di ảnh của gia tiên như bị một bàn tay vô hình hất mạnh và không trung rồi đôi xuống sàn gạch vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Bạt Hương bốc cháy nghi ngút rồi đột ngột nứt ra làm đôi. Đất cát vườn vãi khắp trên ban thờ, lá bùa của sư chủ trì bị ngọn lửa nuốt chửng rồi hóa thành tro than. Bà Hoa sợ hãi kêu gào Ông Thành lập tức chạy từ dưới bếp lên, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mắt, ông Thành cũng nhất thời chết chân không biết phải làm sao. Bà Hoa hoảng loạn gọi lớn. Trời ơi là trời! Ông còn đứng ngay ra đó làm gì vậy hả ông Thanh? Dập lửa đi cháy lan ra bây giờ! Ông Thanh như bừng tỉnh, ông tất tả chạy đi múc nước. Nhưng khi ông Thanh vừa quay người thì ngọn lửa trên ban thờ chợt nhỏ dần rồi lụi tàn nhanh chóng. Chỉ còn lại mùi khen khét trong không khí là chứng minh rằng một vụ hỏa hoạn nho nhỏ vừa mới xảy ra. Bà Hoa bàng hoàng thu dọn tàn tích của những khung ảnh thờ bàn tay bà cứ đun cầm cập không thể ngừng lại được gương mặt của ông thanh cũng vô cùng khó coi cả hai chậm mặc không ai nói với ai một lời bầu không khí nặng trĩu bao trùm lấy ngôi nhà dọn dẹp xong xuôi bà hoa mệt mỏi và buồng nằm nghỉ chốc lát sau ông thanh cũng vào nằm xuống bên cạnh đêm hôm nay không có trăng nên vạn vật chìm trong một màu tối đen như mực bà hoa cứ nằm miên man như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay Trong cơn mê ngủ, bà cảm thấy như có một thứ gì đó lạnh lạnh đang trườn chậm chạp trên gương mặt mình. Chất nhớt của nó khiến bà Hoa cảm thấy không thoải mái, bà hoảng sợ mở bừng hai mắt. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu sáng nên nhất thời, bà Hoa không thể nhận ra thứ đang trườn trên mặt mình là gì. Bà Hoa bật ngồi dậy với tay mở đèn, ánh sáng mạnh mẽ xua tan hoàn toàn bóng tối. Bà Hoa lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi. Khi nhìn thấy trên giường có rất nhiều con rắn màu đen, vẻ ngoài của nó có gì đó hao hao con lươn. Bà Hoa ngay lập tức nhớ tới loài hoàng xà trong truyền thuyết. Bà tức khắc kêu gào hoảng loạn rồi nhảy bộ khỏi giường. Ông Thanh vẫn nằm ngây đơ, gương mặt tím tái cả người co giật, miệng sùi bọt trắng giã. Bà Hoa hô hào trong tuyệt vọng. Trời ơi bớ người ta, chết người rồi, làm ơn cứu chồng tôi với, cứu với, rắn, rắn cắn chết người rồi tiếng kêu khàn khàn của bà hoa sẽ toạc trạng thái tĩnh lặng vốn có của buổi đêm bà con chòm xóm gần nhất lập tức bị kinh động họ nháo nhào đẩy cửa chạy qua nhưng lúc họ đến nơi thì lũ rắn độc đã vội vàng đút lui gần như sạch sẽ chỉ có vài người nhanh chân là được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó mà thôi ông thanh đã không qua khỏi lúc mọi người qua thì ông đã tắt thở cả người cứng đờ tím tái Trên người ông để lại chi chít dấu răng của thứ rắn mà bà con trong làng đồn thội là hoàng giả. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng mất đi hai người thân nhất, bà Hoa đau đớn đến mức tinh thần tưởng chừng như không gánh nổi. Bà ngơ ngơ ngác ngác hai mắt vô hồn như người bị bệnh tâm thần. Người tận phải đứng ra tổ chức đám ma cho ông Thanh. Mặc cho mọi người có an ủi thế nào, bà Hoa vẫn không thể vượt qua nổi cái cảm giác mất mát quá lớn. Ngày tẩm liệm ông Thanh, Phía sau nhà xuất hiện rất nhiều rắn, những con rắn màu đen bỏ lúc nhúc nối đuôi nhau thành một hàng dài. Chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó ai ai cũng đều cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng. Nhưng khi ông thầy tụng nghe nói bước ra sau hè, coi tình hình, thì lũ rắn lại một lần nữa lần lượt biến mất trong bóng đêm. Mọi người đồn nhau rằng nhà bà Hoa bị hoàng xà báo oán vì vậy mà người đến chia buồn mang theo cả một bụng phập phồng. Ngày làm lễ đồng quan, ông thầy Tụng dặn bà Hoa phải đem theo rượu hùng hoàng, vôi sống và một con gà trống. Ông thầy Tụng dắt con gà trống đi đầu, bà Hoa và một người thanh niên khác vừa đi vừa rải vôi và rượu hùng hoàng. Có lẽ vì vậy mà suốt quãng đường đưa tang không xảy ra bất kỳ sự việc quái lạ nào, cũng không thấy bóng dáng của bất cứ con rắn nào. Quan tài của ông Thanh được an toàn hạ huyệt, mọi người hỗ trợ, lấp đất thật nhanh được tất tả ra về. Cái chết bất đắc kỳ tự của ông Thanh và con trai vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn, khiến bà con trong xóm không dám thân cận quá lâu, sợ sẽ bị liên lụy tới mình. Bà Hoa chính thức bỏ nghề bán cháo lươn, bà nhốt mình trong nhà không gặp bất cứ ai. Người trong xóm vì sợ sệt nên cũng không thường xuyên lui tới nhà bà Hoa. Thời gian sau đó người ta mới phát hiện bà Hoa đã dọn đồ đi biệt xứ. Ngôi nhà của bà và ông Thanh chính thức bị bỏ hoang. Không ai dám bén mạng tới gần trong suốt thời gian đầu. Họ sợ hoàng xà sẽ chút giận lên mình Vì họ đã từng ăn món cháo lươn mà bà Hoa nấu bán Hơn một tháng sau thì bà Hoa trở về Bà về cúng 49 ngày cho ông Thanh và thằng Cò xong xuôi rồi lại rời đi Ai hỏi bà đi đâu bà cũng không nói Sau này có người bắt gặp bà đang tu tập Tại một ngôi chùa nhỏ ở rạch Tràm Miên Có lẽ bà muốn dùng nửa phần đời còn lại Để tu tập tích lũy phước đức, mong sớm ngày có thể hồi hướng cho vong hồn của chồng và con tiêu trừ nghiệp trướng và chuyển thế đầu thai. Mãi về sau, câu chuyện hoàng xà báo oán nhà bà Hoa vẫn được chuyển miệng nhau như một giai thoại bí ẩn về luật nhân quả. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nhưng mà trước khi quý vị tắt video và đi ngủ thì... Thuận lại nói chuyện với quý vị một chút nhé Bởi vì hôm nay câu chuyện này nó cũng khá là ngắn ha, Chắc là mới có khoảng 1 tiếng 15-20 phút là hết rồi Và, Gần đây việc mua chuyện khó lắm quý vị Để mà mua được chuyện hay Với cả là của tác giả ra chuyện đợt này hơi ít Do một phần là chắc là những người tác giả họ bận cái cả vì là hàng ngày mà quý vị hiểu là cái Cái số lượng nó rất là nhiều ngày nào cũng đăng nên là xong lại nhiều kênh cũng cùng kể chuyện ma nữa nên là những người tác giả khá là được săn đón nha quý vị <cười> nên quý vị nào mà là fan của kênh người dẫn tưởng quay âm mà quý vị có khả năng viết lách like ấy quý vị hãy thử viết vài bộ chuyện ma gửi về cho kênh thuận sẽ thay mặt quý vị đọc cho mọi người nghe Cái việc viết chuyện nó cũng thú vị nha quý vị nha Thuận cũng đã từng viết được mấy bộ chuyện rồi Thuận mà có thời gian thì Thuận cũng sẽ viết chuyện thôi Vì Thuận thích viết lắm Cái cảm giác mà khi mình ngồi viết chuyện nhé, Mình có cảm giác như là mình đang gọi là Sao ta? À, mình Giống như là mình đang sống Trong cái cái bối cảnh đó Trong cái câu chuyện đó Giống như là mình là một nhân vật ở Trong cái câu chuyện đó Trước Thuận có viết mấy bộ Thuận thề luôn là Thuận, Thuận đọc chuyện ma Nhưng mà Thì Thuận không sợ nhé, nghe cũng không sợ gì hết Nhưng mà khi mà Thuận ngồi, Thuận viết chuyện ấy Thuận bị sợ nhé, nổi gai ốc Thì là Thuận ngồi một mình Ở trong phòng này Xong 12 giờ đêm nữa Kiểu nó yên tĩnh, không gian nó xung quanh Nó yên tĩnh, không có một tiếng động nào hết Xong bắt đầu là mình lại nhập tâm Mình cảm giác như là mình đang ở trong Cái câu chuyện đấy Xong mình tưởng tượng đến những cái cảnh ma quỷ Như thế nào, ma xuất hiện ra sao Tiếng kêu, tiếng dép nó như thế nào Tự dưng lúc đấy Thuận viết mà Thuận bị nổi gai ốc Thuận sợ Thế là Thuận phải chạy qua phòng bạn Thuận ngồi chơi một lúc Xong rồi Thuận ngồi tại phòng của bạn Thuận viết luôn chứ không có dám ngồi một mình thế đây là cái cảm giác rất là chân thật Nên là cái việc viết chuyện Thuận thấy nó cũng thú vị lắm nha Thuận mà có thời gian thì Thuận sẽ viết Thêm vài bộ nữa để đọc cho quý vị nghe Và Thực sự để mà viết được một bộ chuyện Nó cũng không hề đơn giản một tí nào hết khó Thuận thấy khó nha Không biết các Thuận nghĩ là các tác giả cũng sẽ cảm thấy rất là khó Bởi vì khi mà mình viết quá là nhiều về một thể loại chuyện ấy, Thì bắt đầu nó dần dần dẫn tới cạn ý tưởng Nhưng quý vị có thể thấy rằng có nhiều tác giả lúc một hai lần đầu quý vị nghe chuyện của họ đấy, Họ viết hay lắm Nhưng mà đến 3-4 lần vẫn hay, 5-6 lần vẫn hay Nhưng mà 7-8-9-10 lần tiếp theo là mình cảm giác như cái chuyện nó đã đỡ hay đi Và cái nội dung của chuyện nó đã không còn gây cấn, nó không còn hấp dẫn nhiều nữa này Bởi vì là viết nhiều quá nó sẽ dẫn tới cạn ý tưởng mà Nên là có nhiều tác giả hợp tác với kênh Được một thời gian sau đó là người ta cũng không viết chuyện nữa này Hoặc là người ta đổi sang cái thể loại viết chuyện ngôn tình Hoặc chuyện tâm lý xã hội Bởi vì người ta dần mất đi cái ý tưởng đó, Nên là đôi khi mình thông cảm cho những người tác giả một chút mọi người nhé Thế là gần đây là mua được ít chuyện Nên là thuận đọc mấy cái chuyện ngắn ngắn như thế này Phát vào một một buổi một tập như thế này Còn vài bữa nữa mua được nhiều chuyện hơn Thì Thuận lại tiếp tục đọc một buổi, hai tập Mà cũng hình như cũng mới có hai buổi gần đây là, là, là đọc chuyện ngắn thôi mà, đúng không? Cũng đang cố gắng tìm mua thật từ nhiều nguồn chuyện Nhiều nguồn tác giả khác nhau Để có nhiều chuyện hay gửi tới cho tất cả quý vị đó Nên là Thuận nói chuyện như thế này Để mọi người có thể hiểu một chút nha Đây, thôi chắc vẫn còn tí thời gian Thì Thuận lại nói về cái việc là À, những cái sản phẩm tâm linh phong thủy bên thuận đấy. Ở hôm trước thuận có ngồi thuận tâm sự khoảng 10 phút với mọi người thì tự dưng sau cái buổi tâm sự đấy nhá lại có khá là nhiều đơn hàng. <cười> Chắc là mọi người hiểu cái nỗi khổ của thuận cùng với cả ekip của kênh người dẫn đường quay âm nên là mọi người ủng hộ tự dưng lại ra khá là nhiều đơn hàng hơn một chút. Đó hôm nay thuận lại ngồi giới thiệu tiếp thấy hiệu, ngồi nói chuyện tâm sự mọi người hiệu quả quá nên hôm nay tiếp tục lại tâm sự tiếp này đấy cái sản phẩm này thuận mọi người thấy này thuận đeo lên tay nhìn rất là dễ thương thuận là cái người mà cực kỳ lười đeo vòng luôn từ sớm giờ trước đeo một cái gì trên người hết vòng cổ vòng tay vòng chân cái gì chưa bắt đầu đeo hết nên từ ngày bắt đầu là tìm hiểu về các cái sản phẩm tâm linh phong thủy ấy, thì thuận thấy rằng cái, cái đeo cái vòng chập này này Cái thứ nhất là cái, cái mùi thơm của nó cực kỳ là thơm, dễ chịu lắm à, Mà đúng là trầm ấy nó có cái mùi thơm đặc trưng của nó Không ở đâu có, không một cái loại gì khác cả Có cả nên Mỗi khi mà Thuận cảm thấy tinh thần kiểu như hơi mệt mỏi hay căng thẳng Hay đầu óc hơi nặng nề một chút ấy Thuận cứ đưa cái vòng lên không hít vài hơi Tự dưng cảm thấy nó cũng thoải mái hơn nha Cái này Thuận không có xác nhận là công dụng của nó như thế Nhưng đây là cái cảm nhận riêng của Thuận nha nhưng mà phải thừa nhận rằng là cái cái cái mùi thơm của nó dễ chịu lắm, xong nên là còn được đính đá omali ở đây quý vị này, tức là cái vòng trầm này thì nó có nhiều loại nó nó phù hợp với tay của từng người, nó có loại tám ly, 10 ly, giá trị thành của nó cũng sẽ khác nhau và còn cái đá này này thì nó lại phù hợp với mệnh của từng người, mỗi người sẽ có một màu, nó có năm màu khác nhau nhá, nên là mọi người có thể vào giỏ hàng ở góc trái màn hình ấy để tìm hiểu thử về các sản phẩm này thì Để biết được nó cụ thể ra làm sao đó. Hay là Thuận cũng hay sử dụng chiếc vòng à, Mà có mặt Phật Azida này này Đây cái này thì à, quý vị có thể nhiều, nhiều người khách đặt của Thuận xong là về bảo là Anh treo ở trong phòng em ạ Hoặc là chị treo ở trên xe ô tô lúc đi lại à, Thì cũng cảm thấy là bình an hơn Giống như cảm giác là có được Phật che chở cho mình Được bình an trên mọi hành trình ấy Đấy mà nếu mà người thấy ở trên các xe ô tô hầu hết như ai có xe thì cũng để um, cũng để ấy mà đúng không? Cũng để hình Phật này hoặc là tượng Phật trên xe này. Đấy có nhiều người thì người ta theo đạo Thiên Chúa thì người ta để hình của uh, Chúa Trời hoặc là Đức Mẹ Maria. Đấy thì có thể để, để những, những cái uh, sản phẩm tâm linh như thế này lên xe thì mình cũng cảm thấy cái hành trình đi của mình nó an toàn hơn, nó vững tay lái hơn. Giống như có một cái thế lực tâm linh nào đó luôn luôn che chở cho mình vậy Đúng. Nên là mọi người có thể mua những cái sản phẩm như thế này nhé Mà ở dò hàng thì còn nhiều sản phẩm khác nữa Nên là mọi người cứ vào cái giỏ hàng này Có cái link ở đây, cái chỗ tiệm bình an ấy. Ai không biết thì nhìn nhìn kỹ này. Dưới, dưới cái dòng này, này. đó Ba cái dòng này nó chạy này Kênh tiktok của Thuận này, kênh người dẫn đường quay âm này Rồi Tiệm đồ bình an này, quý vị nhấn tay vào đấy Nó sẽ hiện ra cái đường link Shopee Vì dạo này là Youtube và Shopee có liên kết với nhau Nên là mọi người có thể là vào cái đường link đó để tìm hiểu Có nhiều sản phẩm lắm Giá thành thì rẻ mà Thuận nói mấy lần rồi Có những sản phẩm có mấy chục ngàn Ví dụ như lá bồ đề có mươi ngàn thôi Nó chỉ bằng một bữa ăn sáng của mọi người Thì mọi người ủng hộ cho Thuận <cười> Thật Thuận Cảm thấy cứ khi nào Thuận làm cái gì liên quan tới tâm linh nhá, Thì rất là lên Rất là dễ đem lại một cái hiệu quả tốt Còn làm những cái mảng khác thì hầu như là Feo không được Thì thôi chắc là Thuận dừng buổi phát triển này tại đây Hôm sau mà có chuyện ngắn ngắn Thì Thuận lại ngồi nói chuyện tâm sự với mọi người nhé Hy vọng rằng mọi người sẽ Thích những cái cả Không những thích nghe chuyện mà thích cả cái khoảng thời gian Mà chúng ta tâm sự nói chuyện Để mọi người có thể hiểu Thuận hơn một chút Vì là mọi người cũng đã theo dõi Thuận lâu rồi mới chỉ biết tới hình ảnh của Thuận trên mạng như này thôi, mới biết tới giọng đọc của Thuận như thế thôi, còn tính cách và con người ngoài đời như thế nào thì mọi người cũng chưa biết. Thế nên là đôi khi trong cái khoảng thời gian ngắn như thế này mình ngồi mình nói chuyện, nó cũng không thể là mà lột tả hết được cái bản chất con người của Thuận ra, nhưng cũng một phần nào đó giúp mọi người hiểu Thuận hơn. Và đôi khi là chúng ta lại có cái sự tương đồng, tâm linh tương thông gì đấy về quan điểm sống, về suy nghĩ, về cuộc đời này, thì chúng ta lại có cái để bàn bạc quý vị lại để lại những bình luận phía dưới để nói chuyện cùng với thuận hy vọng rằng quý vị nghe tới tận cả giây phút này và nếu quý vị nào nghe thì hãy để lại bình luận là a đã ngồi nghe tâm đã ngồi nghe thuận nói chuyện tâm sự rồi thuận có quan điểm này hợp với chị hoặc là quan điểm này hợp với anh mọi người hãy để lại bình luận một chút nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon